Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Người đàn ông này, theo nhiều lời anh trai miêu tả, là người rất có trách nhiệm, ngoài lạnh trong nóng. Nhớ lại năm đó, anh vô tình làm cô bị thương, sau đó mỗi ngày đều mang canh cá tới bệnh viện thăm cô. Thế nhưng cô vẫn còn nhớ rõ, anh là còn là một con người có cá tính vô cùng kiêu ngọc. Cũng chỉ vì anh và anh trai cô tranh hơn thua, mãi cho đi khi tốt nghiệp, cũng chưa từng tới hỏi thăm lại cô. Dùng ba chữ đơn giản mà nói, chính là vô lương tâm. Đáng tiếc lúc ấy cô lại có một chút, một chút thích anh nữa cơ chứ. Hòa Gia tâm nhớ lại chuyện cũ, nghĩ đến anh trai của mình thì tâm tình lại bắt đầu trùng xuống. Hy vọng anh trai ra đi lần này sẽ bình an vô sự. Có điều cô đã hứa với anh trai là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nên không thể tiếp tục bi quan được nữa. Mà cuộc sống mới của cô trong nhà tiêu học trường cũng bắt đầu từ đây. Tiêu Hoàng ẩn sáng sớm thức dậy, liền mơ hồ người thấy mười đồ ăn, chạy đầu rửa mặt xong vừa mới bước ra cửa, liền trông thấy bóng dáng màu hồng nhạt đang công ngừng bận rộn ở san bếp kiêm phòng ăn. Cô đang làm cái gì vậy? Còn người đèn mở to, buổi sáng mới thức dậy nên giọng nói của anh mang theo tử tính đặc biệt. "Thì giúp anh làm bữa sáng." Gia Tâm lọm chạp lú má đồng tiền ngọt ngào, nói rất là tự nhiên. Trên người cô vẫn mặc bộ đồ tối ngày hôm qua. Áo sơ mi trong suốt kiểu dáng đơn giản, kết hợp hoàn hảo với một chiếc váy ngắn, may bằng vài bố. Cặp đuổi than dài xinh đẹp như kiêu khích giác quan của người đàn ông. Yêu nữ này, người đàn ông duy nhất bị khiêu khích ở đây, về mặt thực sự là khó coi. Nghĩ tới tối hôm qua hơn phần nửa đàn ông ở trong công ty đều xem qua được cảnh sắc xinh đẹp này, thì sắc mặt lại càng khó coi, lập tức lấy ra một tờ nghìn tệ. Cầm lấy mà một quần áo. Tiêu Hàng Uẩn đặt ở trên bàn lạnh lùng nói. Thái độ gì vậy chứ? Sao lại giống như giám đốc vương ở khách sạn Dương Mộng Châu như vậy? Hòa dơ tâm ở trong lòng thi thầm trời rùa, nhưng trên mặt lại mang nét cười như trước. Em thấy mặc như vậy rất là thoải mái. Không thích hợp với cô đâu. Cô mặc rất là thoải mái, nhưng người xem lại rất là vất vả. Tiêu Hoàng Uyên về mặt nghiêm nghị, còn cho phép cô cự tuyệt, lạnh nhạt nói. Hay là muốn tôi dẫn cô đi mua? Thật vậy sao? Anh muốn dẫn em đi mua ư? Sơ tâm về mặt vui mừng hay là cứ để tôi giúp cô mua thay đi. Tiêu Hoàng Uẩn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, tự thể là mình không thấy trong đôi mắt vượng sáng rực của cô có thoáng qua một chút đùa về dai. ăn sáng thôi, còn không nhanh đến ăn đi. nếu không ăn để nguội sẽ mất ngon đó. Sơ Tầm phát huy việc giảng hô đến cảnh giới cao nhất, vỗ vỗ tay rồi giúp anh múc một bát cháo. đợi một chút. hiện tại không phải thảo luận về chuyện quần áo, cũng không phải là lúc ăn bữa sáng, thiếu một chút đã bị cô đánh lạc hướng. Tiêu Hoàng Uẩn đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, sau đó lại bị cô nhiệt tình nhét tiệp vào trong tay. Bỗng nhiên nghĩ đến hết thảy mọi chuyện xảy ngày hôm qua, rốt cuộc là cô có bị mất trí nhớ hay không? Về vấn đề này thì giờ tâm không biết phải làm như thế nào mà biến ra quyển lục phát tàn thư trong phòng anh, cúi đầu lật lật nửa ngày, xoa xoa rất là cố gắng. Cô tìm cái gì vậy? Xem cô dày vào quyển sách luật mà anh yêu thích như vậy, Tiêu Hoàng Uẩn nhịn không được mà lên tiếng. Tội vất bỏ Đó là chương 25, luật hình sự Tiêu Hoàng Oanh nhớ mày mà cất lời gợi ý Anh nhớ rõ như vậy sao? Một quyển sách to dày như vậy Ngày thường đặt ở trong nhà có thể rèn luyện thân thể Mang theo bên người còn có tác dụng phòng thân Mà anh lại có thể nhớ rõ nội dung cô Thuận miệng nhắc tới Tôi là luật sư Anh trưởng mắt với cô Vì ngữ điệu kinh ngạc lại vừa vội phục của cô Nên khó có thể tức giận Nghiêm túc mà nói Còn có một chút vui mừng Vậy thì anh có nhớ điều thứ nhất trong tội vất bào là gì không? Tối ngày hôm qua em rõ ràng có nhìn thấy Lại còn đánh dấu Muốn đưa cho anh xem Suốt cuộc lại quên mất ở đâu rồi? Cô ảo náo nói Vì hâm mộ mà đôi mắt vượng sáng lấp lánh Tràn ngập mong chờ nhìn về phía anh Đó không phải là điều thứ nhất Đó là điều 293 luật hình sự Đối mặt với vẻ Mặt tràn đầy mong chờ của cô Tiêu hạng ẩn lạnh nhạt mà mở miệng Người nào bỏ rơi người không có khả năng tự cứu Bị giam lại phạt tù thời hạn từ 6 tháng trở xuống, hoặc hoàn tiền từ 100 tệ trở xuống. Trong trường hợp người bị bỏ rơi tử vong, bị phạt tù có thời hạn là 5 năm, nếu như bị thương thì phạt tù có thời hạn đến 3 năm. Một chàng vỗ tay vang lên cùng với tiếng cất người khen người "Oa, wow, anh thật là lợi hại nhá Anh không trả lời mà thản nhiên lướt qua, liếc nhìn cô một cái, dễ nhìn biết cô muốn giờ thổ đoạn gì rồi. Thế nhưng theo sâu tâm phiên dịch, cái liếc mắt kia có nghĩa là chuyện này cần gì phải nói. Trời sinh như thế không có cách nào khác khoảng cách đi đến tâm linh tương thông giữa hai người hiển nhiên là còn rất xa về sau cô lại hỏi cái này phát hiện ra cháu này thật ra cũng không nên nỗi có nuốt nghe chuyện hot nhất tại đọc